Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và con cá đó thì đã làm mồi nhắm cho những người dân trài ở đây. Hôm đó thì trời đổ mưa một trận rất lớn, nước mưa như chút bao nỗi uất hận ở đây. Người dân thì chưa biết rằng tai họa ập đến sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại trước mắt thì những ngày sau theo như họ nghĩ sẽ là ổn thỏa hơn. Sáng ngày hôm sau, mọi thứ đều đã tạnh giáo, có mỗi con đường đi ra bên ngoài thì bầy nhảy, Những người đàn ông cũng vác lưới và chuẩn bị đi ra bên ngoài để kéo thuyền. Ai nấy cũng vô cùng háo hức. Người đàn ông bắt được con cá kia thì cũng chẳng thèm bận tâm về cái giấc mơ kỳ lạ kia nữa. Ông ta kéo thuyền của mình đi cùng với mọi người đi ra bên ngoài bờ sông. Những người đàn bà phụ chồng xong thì cũng quay trở lại. Những chiếc thuyền bám nhau rồi lướt trên những dòng nước lớn. Từ từ đi ra bên ngoài. Ánh mặt trời nhô lên cao chiếu xuống dưới dòng sông phản nhau trên những con thuyền. Quả thực là một khởi đầu mới vô cùng thuận lợi. Thuyền của ai sau một ngày đi đánh về đều được rất nhiều cá, mồ hôi lấm tấm. Nhưng thay vào đó là một nụ cười khá mát nguyện. Mấy người đùa nhau. Chắc hôm nay phải đi đến đêm mới về mất. Thả mẹ nào là lớn mẹ đó. Vui quá. Người đàn ông kia cũng cười lớn mà vui vẻ đáp trả lại. À, nói không ngoà Này vớ vẩn đi làm lại được nhiều nhất ấy chứ Giá mà có thuyền lớn Thì cũng đi được vài ngày Nhưng thôi thuyền bé như thế này kiếm qua ngày Cũng đã đủ bữa để nuôi vợ con rồi Tiếng cười đùa Của những người dân lao động cũng song xuôi Khi ngồi ăn uống với nhau vào buổi trưa Sau đó lại lên đường Quay trở về nhà kẹo tối Những chiếc thuyền Đi về dàn nhau Trông ai cũng vui vẻ Những người đoán đợi ở bên ngoài bến Để chờ lấy cá cũng nhanh chóng dơ tay báo hiệu Người đàn ông kia đi được một đoạn Thì đột nhiên thấy thuyền rung lắc một cách dữ dội Toàn thân của ông ta trao đảo một cách khó hiểu Rồi một chiếc thuyền đi sau Không may đâm thẳng vào sau Vì ông ta không di chuyển cứ đứng yên như vậy Gã đàn ông trao đảo Rồi chiếc thuyền bị lật một cách rõ rệt Trước bao nhiêu con mắt của những người xung quanh Mấy người kia thì mải vào bờ Nên chưa có ra kịp Còn ai đứng ở ngay đó thì cũng hoảng loạn mà gạo lên. Chết rồi! Chúng mày đâu? Ra cứu bác ấy nhanh lên! Những chiếc lưới vớt ra đều vô tác dụng. Không hề thấy xác của người đàn ông kia đâu cả. Mấy người thuyền còn chứa đồ thì nhanh chóng trở về bờ. Còn những người ở ngoài xa kia thì nhanh chóng ập lại vào bên chỗ người đàn ông vừa chìm xuống kia để vớt lên. Nhưng sau những hì hục thì ai nấy cũng đã gạo lên. Không có thấy xác đâu cả. Điều này làm cho những người kia phải đến mức kinh sợ Vì rõ ràng là chìm ngay ở dưới thôi Nhưng bao nhiêu người nhảy xuống thì cũng không thể tìm ra được người kia Những cuộc nỗ lực tìm kiếm vẫn không chịu dừng Tối ngày hôm đó, xung quanh bên sông là những ngọn đuốc sáng rực Nhưng sau đó là những người ở bên bờ với toàn thân ướt súng Kết quả trả về vẫn là con số không Một người lúc này đã mệt lạ ra, rồi nhìn và ngó nghiêng Có chuyện không hay rồi, rõ ràng là lúc rơi xuống dưới thì tất cả mọi người đều nhìn thấy và xuống vớt luôn, nhưng cho đến giờ thì không hề thấy bất kỳ một điều gì rồi. Hời, lần này mệt mỏi thật rồi đấy, nỗ lực tìm kiếm suốt cả ngày mà tất cả đều bất thành. Phải đấy, theo tôi thấy thì nên mời thầy về xem như thế nào đi. Một người khác cũng đã lên tiếng đáp lại. Mùi hương khói và vàng mã cũng đã đốt cháy bốc đầy lên ở mặt bờ rồi. Ai cũng hy vọng là sẽ tìm được người kia Tôi cũng đã giật mình vì bên ngoài Thằng Hạnh gõ cửa đi vào Thấy bộ dạng của tôi Thì nó đã quay sang hỏi Anh đã tìm thấy được điều gì chưa Cũng có chút chút Mày cứ ngủ trước đi Rồi lát anh sẽ kể cho mình nghe Và bây giờ thì im lặng nhé Tôi quay sang gật đầu với nó Thằng bé vâng dạ rồi nằm ra giường Tôi thở ra một cái nhẹ Tiếng động bên cánh cửa sổ Làm cho tôi thấy có gì đó hơi bất an Tôi quay sang tiếp tục đọc những cái dòng chữ kia. Thế rồi khi hôm sau mời ông thầy tới làm lễ ở bên ngoài bờ sông. Hy vọng sẽ kiều hồn của người đàn ông kia về để tìm lại xác Nhưng ông thầy này ngồi nguyên ở bên ngoài mãi bất nửa ngày trời. Nhưng không thể làm gì khác được. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng thực sự thì cái này là quá khả năng của tôi. Xin cáo từ mọi người không thể ép thêm được gì, dù sao thì chuyện này cũng chẳng phải là đơn giản nữa. Người thầy cúng đó đi về nhà bên người nhà. Người thầy cúng đó đi Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net